các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lúc đó con chỉ mới có 8 tuổi, con xem, thật là vui." Cử cử im lặng. "Con xem, đây là bức ảnh con học xong lớp 5, tốt nghiệp tiểu học." Cử cử vẫn im lặng và nhìn ông. "Đây, đây là lần đầu tiên con khoe điểm 100 với cha mẹ." khỏe mắt của cô hơi cay cay. "Con xem này, chú gấu bông khi cha được lãnh tháng lương đầu tiên." Không tự chủ mà nước mắt của cô từ từ chảy xuống. "Con xem Sinh nhật lần thứ 11 của con Và mẹ con đã tự tay may cho con Một chiếc váy công chúa Thật là xinh xắn đúng không Tân nhạc mỉm cười yếu ớt Đôi tay luôn chỉ về phía những bức ảnh lúc trước Khiến cho cử cử không cầm được lòng Mà bắt đầu rơi lệ. Cha Cử cử khóc nấc lên Rồi ôm lấy ông Thật sự Tần nhạc rất gầy Gầy hơn lúc trước rất nhiều Khi cử cử ôm lấy ông Cô có thể cảm nhận được Nếu cô ôm chặt quá Có thể ông sẽ bị đau mất Đứa còn ngốc Chịu nhiều ủi khuất như vậy Sao lại không nói cho cha biết Tân nhang mỉm cười Không có ủy khuất nữa Không có nữa Cư cư để cha thực hiện tròn trách nhiệm làm cha với con Có được không Không cần nói cũng biết là cư cư đồng ý rồi Ngoại truyện 2 Ngày phẫu thuật Tinh Âm thanh vang lên từ cánh cửa phòng phẫu thuật Một bên là Lũy Mẫn, cùng quan khiếu luân đang chờ đón Tân Ngọc Nha. Chỉ có duy nhất cô, cư cư cô chẳng có ai chờ đón. Cư cửu tự cười bản thân ngu xuẩn. Vị y tá kia thấy như vậy, liền có lòng tốt đến đỡ lấy cô. Cô Tần, cô không có ý định ra ngoài đó sao? Cô y tá đó nói. Chị không nghe sao, họ chỉ chào mừng cô ấy, chẳng có ai chào đón tôi. Vậy cô định đi đâu với cặp mắt mù loà này? Tôi... tôi không biết. Hay như vậy đi, tôi giúp cô đặt vé máy bay sang Mỹ Sau đó thì... Như vậy thì ngại quá Tôi chẳng quen biết gì cô đâu Cư cửu khẽ lắc đầu Nhưng cô y tá kia lại nắm lấy tay cô Nhẹ nhàng khuyên nhủ Đến về sau, cư cửu cũng đồng ý Và từng hứa khi nào quay lại Thì sẽ báo đáp sau Sau khi sang Mỹ Thật sự đối với cư cửu là một khó khăn Đôi mắt không nhìn thấy gì Số tiền tiết kiệm cũng chẳng còn bao nhiêu Buổi tối ở New York rất lạnh Vậy mà Cửu Cửu còn phải có do ở bên ngoài Cô run lên bẩn bật, bật Bỗng nhiên có một đám người chạy ngang qua Lúc nhỏ Cửu Cửu đã có Thính giác nhạy bén hơn người Nên cô có thể nghe thấy rõ tiếng thở dốc Và còn có cả mùi máu tươi Đang lan tỏa trong không khí Cửu Cửu theo trực giác mà co người lại Bàn tay nhẹ nhàng cọ sát Tự tạo mà sát để làm ấm cho bản thân Cửu Cửu khẽ thở dài Cô bây giờ rất giống với Cô bé bán diêm chỉ khác là cô bé đó có bán diêm và có cả đôi mắt sáng. Cô từ từ nhớ về những khoảng thời gian tươi đẹp mà cô đã từng có. Bịch, một âm thanh tự như một quả tạ rơi xuống bên cạnh cô, làm cho cơ cử, cử thoáng giật mình. Cô theo quán tính nép vào một góc, thì bỗng nhiên có tiếng thở rùn rập, còn mấp máy vài từ: cứu, cứu. Anh, anh, anh là ai? Cho, cho tôi mượn điện thoại một chút. Người nam nhân đó khó khăn nói. Nhưng. Nhưng cựu cửu thoáng chút run rẩy sợ hãi Người đam nhân kia bây giờ mới bình tĩnh Và bắt đầu quan sát tỉ mỉ người con gái này Một cô gái với một miếng bằng gạc màu trắng che mắt ngang Theo anh đó, cô gái này bị mù Người đam nhân khẽ mỉm cười nhìn cô Như một con mèo nhỏ sợ lạnh Anh khẽ cởi áo khoác của mình ra Và khoác lên cho cô Cô gái, đôi mắt của cô Đôi mắt, à tôi trả lại cho người ta rồi Cô gái, cô muốn làm gì và ở đâu? Tôi... tôi... tôi không biết. Cư cửu khẽ lắc đầu. Với tình trạng hiện tại của cô, thì cô không thể tự bản thân lao động kiếm tiền được. Cô không có khả năng đó. Nhưng mà bây giờ với đôi mắt này, cô muốn thấy cũng không được, muốn khóc cũng không khóc được. Cư cửu khẽ co giò lại, kịch liệt lắc đầu. Cô gái, cô lạnh sao? Người đàn ông đó hỏi. À, ừm... Cô gái, Cô cho tôi miệng điện thoại, tôi gọi người đến giúp chúng ta. Chúng? Chúng ta sao? Đúng. Tuy là nửa tin nửa ngờ, nhưng với tình thế bây giờ, cô không đưa cũng không được. Tha rằng chơi liều một lần, xem có gì tốt hơn. Cư cừu từ từ đưa chiếc túi sách cho anh. Ở bên trong, người đàn ông đó hài lòng mỉm cười. Anh lục lọi trong túi sách và lấy ra một chiếc điện thoại xinh xắn, nhưng cũng đồng thời rơi ra chứng minh thư của mình. tần cửu cửu người đàn ông đó thì thầm đôi mắt khó hiểu từ người đàn ông đó dán lên người của cô người đàn ông đó chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện